Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gọi lòng đầy khổ sở vô tội trả lời Thật ra thì tôi vốn Muốn đem phòng tặng cho Thiên Tầm Nhưng nói đi nói lại cô ấy vẫn không chịu Tôi cũng hết cách Chuyển sang Thiên Tầm tận tình khuyên nhủ cô Thiên Tầm à em đừng cố chấp như vậy Khiến cho tôi thật sự là khó giữ đó Đúng là gặp quỷ mà Quả đấm của Thiên Tầm thật là ngứa tay Muốn tận cho Sammy một trận thoải mái Ban đầu là Sammy muốn cô nhường lại phòng Lại còn nói nếu không làm như vậy quả thật là quá thất lễ đối với khách, nhưng bây giờ lại bày ra bộ dáng che chở trau lòng, anh ra vợ cũng quá mức là giỏi đi. Cô không vạch trần là vì Jamie nói ba người ở chung một nhà, chỉ cần hai người bọn họ tiếp tục mập mờ thì mới có thể làm cho dĩ thành thành thần chương, cái tích cắt vọng trong nội tâm đạt tới mộng đẹp. Người có tình dễ trở thành thân thuộc mà cô đã bị thuyết phục, cảm thấy đây quả nhiên là một ý kiến hay, nhưng là do cô suy nghĩ nhiều sao, làm sao lại cảm thấy có chỗ lạ lạ? nhưng lại không thể nào nói ra được, giống như là bị người ta tính kế. Đương dễ thành, đương nhiên sẽ không để ý người phụ nữ của mình âu yếm chịu uất ức. Không cần đâu, tôi sẽ ngủ trong phòng khách VIP sao? Không cho cô cơ hội từ chối, anh trực tiếp kéo vali ra khỏi phòng. Anh không cần phải vì em. Đang kỉnh cự tuyệt, không ngờ anh đột nhiên quay người lại mặt cúi xuống, mà cô vừa đúng lúc đi về phía trước, hai cánh môi hai người chỉ kém mấy cm liền đụng phải. Nếu như em không đồng ý, Muốn cùng anh dùng chung phòng cất video cũng được Giọng nói của anh trở nên càn càn tử tính Mặc dù không chạm vào môi cô Nhưng phun khí nóng ra Trêu trọc môi cô dấy lên từng trận tê ngứa mà khô khóc Hai tay đỏ lên lên lén nuốt nước miếng Làm dịu đi cổ họng đang khát khô Còn được Hai người không thể ngủ chung cùng với nhau Có ngủ chung cũng là hai người đàn ông chúng ta ngủ chung một phòng Xà mì dĩ nhiên là không tán thành Chèn vào giữa mà kéo cự li của bọn họ ra Đặng Dĩ Thành quét mắt nhìn anh ta một cái rồi hừ lạnh không nói gì mà bước ra ngoài. Anh ngồi trên ghế salon của phòng khách, mở vali lấy đồ dùng xa phân loại. Trong vali là những dụng cụ ngày thường anh để rửa mặt tắm rửa cùng với hai bộ tây trang, anh mang không nhiều, nghĩ rằng nếu không đủ chỉ cần về nhà lấy là xong. Tạc ra thì anh không cần phải cục cực như vậy, chúng ta ngủ chung một giường lớn là được mà. Gia Mỹ cất lời đề nghị. Đặng Dĩ Thành chậm rãi quay đầu, Sung lạnh lùng trừng mắt nhiệt tình, bởi vì đối phương ngồi sóng vai với anh, một cái tay giống như rất quen thuộc khoác lên vai anh. Nếu như Đường Dĩ Thành nhớ không lầm, bọn họ là tình địch, chỉ thoáng chốc tại sao lại biến thành bạn tốt như vậy được chứ? Sa Mi nhìn anh, tâm ý tương thông mà an ủi, "Anh yên tâm, tôi sẽ không để ý." Ai quản suy nghĩ anh ta làm quỷ gì chứ, nhưng mà tôi để ý. Đường Dĩ Thành đứng lên, lạnh lùng đi đến phòng tắm, bất kể Sa Mi biểu hiện thân thiện cỡ nào, Trong mắt của anh thì đối phương cũng chỉ là một thân phận tình địch. Vào phòng tắm, anh đem dao cạo râu, bàn chải và kem đánh răng, khăn lông và mấy thứ đồ dùng cần thiết để vào vị trí. Tiếp đó anh rời khỏi phòng tắm trở lại phòng khách, đem mấy thứ còn lại dọn vào trong phòng chứa phi xe. Jacket tìm một chỗ treo tây trang lên. Về phần những bộ quần áo đó cùng với đồ dùng hàng ngày được đặt trong vali là được, khi nào cần sẽ lấy ra. Sau đó đang trước điểm ở trong góc phòng tìm một vị trí thích hợp mà trải ra, ở sàn phòng này được làm bằng gỗ, chỉ cần trải lên một tấm đệm cùng với một chiếc chăn bông thật dày là có thể ngủ thoải mái. Những chuyện này làm rất là đơn giản, cũng không có gì là khó khăn, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Thái Dương không vui mà khẽ co rú, rốt cuộc không nhịn được mà quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Anh nhất định phải đứng bên cạnh nhìn chằm chú như vậy hay sao? Lúc ở phòng tắm cũng nhìn ở phòng khách cũng nhìn, giờ đến căn phòng này vẫn tiếp tục nhìn. Sa Mỹ không vì giữ nghiêm nghị cảnh cáo của anh mà lùi bước, nụ cười trên mặt Thụy Trung vẫn là thanh thản tự đắc. Tôi chỉ là hiếu kỳ, anh có sức quyến rũ gì mà có thể khiến cho Thiên Tâm yêu thích đến như vậy. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nên có cơ hội thì phải nghiên cứu tình địch một chút, đó là điều hiển nhiên. Tâm của Đường Dĩ thành trầm xuống mà âm thầm cảnh giác, người đàn ông này còn trầm ổn kín kẽ bình tĩnh, khách quan hơn so với anh. Ngược lại, anh thật sự là quá mức dễ xúc động, bởi vì không biết đối phương đang suy nghĩ gì, cho nên dễ dàng tức giận, điều này đối với anh thật là bất lợi. Lần đầu tiên anh cảm thấy sâu sắc mình đã gặp phải một đối thủ mạnh mẽ. Thế là cuộc gióng của ba người bắt đầu diễn ra. Mỗi sáng được dấy thành điều dậy bị hương thơm của thức ăn thúc dục mà tỉnh lại, anh nhớ mùi vị này, đó chính là bí đỏ hầm. Anh ra khỏi phòng, theo mùi hương của thức ăn đi tới ở trong phòng bếp lại phát hiện bóng dáng mặc tạp dề của sai nhân. Thiên Tâm đang bày bát đũa, phát hiện ánh đến thì nhẹ giọng, "Chào buổi sáng." Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net